Video truyền kiếm hiệp chương dự, mến chào quý tính giả. Tiếp theo là phần 66 sa mạc nhất hùng, tác giả từ Mã Tử Y, diễn và đọc chương dự. Quang Sơn Nguyệt nghiến răng rồi lại hỏi, đó có phải là áo quang của cha con hay không vậy? Bạch Thiết Hận ủ rủ nói, ta nghĩ chắc không sai đâu, vì ở trong đống gỗ dụng đó ta đã tìm được một mẫu xương có khắc chữ đồ. Ngoài lưu áo phu ra chẳng ai làm vậy. Nói xong lão lấy ra một mảnh xương giao cho Quang Sơn Nguyệt. Chàng đón lấy. Thấy trên mảnh xương đó có khắc hàng chữ bằng dao bén. Sống không thể giết người. Chết phải đập nát xương của người ra. Quang Sơn Nguyệt sanh hẳn mặt mại rồi nói. Đây chưa chắc là hài cốt của cha con. Chàng không thể xác định là hành động của lưu áo phu. Bà Tức hận thở dài. Ê, hey, ta còn một chứng cớ nữa, trong đống xương dụng đó đã tìm thấy nữa chiếc vòng bằng ngâu. Nửa chiếc dòng này giống hệt dơi chiếc dòng của mẹ ngươi. Đây là chiếc dòng của cha mẹ ngươi trao nhau vào hôn lễ, nên ta cho rằng không nghi ngờ gì nữa đâu. Sắc mặt của quan Sơn Nguyệt lại thay đổi. Chàng trầm giọng hỏi, tại sao Lưu Áo Phu biết được mộ phần của cha con? Bạch Triết Hận lát đầu. Điều này thì ta không có biết Giang Phàm nói sen vào Mụi biết Sư phụ của ca ca rơi vào tay của chúng Hắn nhất định dò la ra được từ sư phụ của ca ca Hành vi của gã này thật quá tàn độc Hoàng Sơn Nguyệt không nói không rằng Cất mẫu xương vào trong bọc rồi mới hỏi Bạch bá bá Tại sao bá bá lại đi đến nơi này Bạch tiếc hận lên tiếng nói Sau khi ta phát hiện mẫu xương đó Nghĩ chắc là do lưu áo phu gây nên, Nên sau khi thu nhập hài cốt, Đã thề rằng phải tìm cho được thằng tiểu tử đó để tính sổ. Mai mà lúc đó ta gặp nhà sư khổ Hải từ hàng. Quang Sơn Nguyệt à một tiếng. Nhà sư đó nói cho bá bá biết hay sao vậy? Bà thiết hẳn gật đầu. Không sai, nhà sư đó nói cho ta biết. Tạ Linh Dân đã cùng với một thanh niên họ lưu đi về hướng Bắc. Nên ta mới đuổi theo đến nơi đây. quan Sơn Nguyệt nói. Họ đi về hướng đây. Chắc là về núi Côn Lung. Thế thì tại sao bá bá lại ở nơi này? Ta không biết chắc. Ta thấy bảo mẫu của hắn bị thương đang ngủ tại đây. Cho rằng hắn phải tới. Nên ta ở lại đây chờ hắn để tính sổ. Hắn. Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi lại hỏi Bá bá gặp chúng hồi nào Mới sáng hôm nay ta sợ rút dây động rừng Nên không dám hiện thần Mọi tin tức đều nhờ vào người Hồi này truyền đạt y là tù trưởng Của một bộ lạc nhỏ phía Bắc Tân Cường Từng chịu ơn cứu mạng của ta May mà y đã ở đây nửa năm rồi Nên hành động không ai để ý. Ta tả cho y tướng mạo của Lưu Áo Phu. Dặn y hãy gặp tên họ Lưu thì lập tức cho ta biết. Ta đợi được hai ngày. Tuy rằng Lưu Áo Phu chưa xuất hiện nhưng ta đã phát hiện. Chúng là một tổ chức lớn cao thủ rất nhiều hoạt động tốc nọc. Quang sư Nguyễn gật đầu. Còn biết chúng đang bận rộn đối phó với con. Ta tiếc hận nói. Ta không có biết điều này. Chúng tụ hợp ở tràng viền lớn phía Hạ Lưu. Còn ta không muốn tiếc lộ hành tu nên đã thuê chiếc liều mong cổ này mà nhấn nại chờ đợi. Sáng hôm nay, người hồi cho ta biết là Lưu Áo Phu đã xuất hiện trong tràng viền đó. Ta liền tới xem, thấy ở trong đó có đánh nhau. Giang Phàm liền hỏi, có phải là Trương Tỷ Tỷ không vậy? Bạch Thiết Hận lát đầu Không phải đầu Tà thất thủ bị thương rồi Trương Cô Nương mới đến quan Sơn Nguyệt nghỉ một lúc rồi nói Cũng có thể là nhóm của Tần Tử Minh Bạch Thiết Hận tiếp tục Tà nhận lúc lộn xộn đi thắng vào trong Tìm được lưu áo phu Không hiểu tại sao hắn học ở đâu được những gió công tà môn ngoại đạo Thần quyền của ta cơ hội Không thể chế ngự được hắn Ta định thị triển tiền thiền cường khí giết hắn Thì đột nhiên cái lưng gù Bị con gì đó cắn một miếng Ôi trà ôi Đào thấu tâm càng luôn Giang Phàm nói ngay Là nhân giao đó quan sân Nguyệt kinh hải Tại sao mỗi biết là nhân giao Giang Phạm nói Chỉ có chất độc trên răng của nhân giao Mới lợi hại như thế Cũng chỉ có độc của nhân giao, tiểu Bạch mới không nuốt nổi mà phải ra sông để nhổ ra. quan Sơn Nguyệt im lặng. Giang Phạm nói với Bạch Thiết Hận. Bạch bá bá này, bá bá kể tiếp đi, bá bá đã gặp Trương Tỷ Tỷ như thế nào vậy? Sau khi ta bị thương ớt xỉu, ngày sau đó, khi ta tỉnh dậy thì Trương Cô Nương và Ngọc Phương Cô Nương đã ở bên ta rồi. Hoàng Sơn Nguyệt liền hỏi. Còn bọn lưu ảo phu đâu? Có thể gần đây. Hình như chúng để mặt cho trường cô nương cứu ta tỉnh dậy. Cho người đưa ta đến đây. Cho ta biết phải dùng nội công ép chất độc vào cái lưng gù. Để đợi linh xà tiểu bạch của giang cô nương đến giải cứu. Hoàng Sơn Nguyệt liền hỏi. Trương Thanh Thanh còn nói gì khác không? Có... Trường cô nương cũng đoán được, sau khi tiểu bạch hút chất độc ra nhốt định phải nhả dưới sông. Cô ấy bảo phải đợi đến lúc cá dưới sông bị độc chết rồi, chúng ta mới theo đường thủy, đền tiếp ứng cho cô ấy. quan sự Nghiệp ngẩn người ra rồi hỏi, chỉ có vậy thôi ứ. Đúng vậy, khi trường cô nương nói chuyện với ta thì bọn lưu áo phù đàn ở kế bên cô nương đã lén lúc nói cho ta biết thời gian, không cho phép cô ấy nói nhiều. Quan Sở Nguyệt cau mày hỏi: "Cuối cùng thì Thanh Thanh muốn gì ở chúng ta vậy?" Giang Phàm suy nghĩ một lát rồi nói: "Không hiểu, nhưng có điều mọi người tin tưởng rằng sự xếp đặt của tỷ tỷ không bao giờ sai sót." Quan Sở Nguyệt thở dài: hey, "Sự biến đổi của con người thật là khó tưởng tượng." Lúc ca ca mới gặp cô ấy thì cô ấy vẫn còn là một em bé ngây thơ, còn bây giờ lại tràn đầy mưu tính như vậy." Giang Phạm nhẹ nhàng nói, "Con người cuối cùng rồi phải trưởng thành, trước đây tỷ tỷ dựa vào cha của mình, sau này tỷ tỷ dựa vào ca ca, đến khi không thể dựa vào ai thì tỷ tỷ phải đứng một mình chứ sao?" Hoa Sơn Nguyệt lập tức hỏi, "Thanh Thanh dựa vào ta cái gì?" Giang Phạm đáp, Mụi không biết nói chuyện, không tìm được một từ thích hợp mụi nói dựa vào, có thể chỉ về ý nghĩa hay mục đích của cuộc sống. Hình như Quang Sơn Nguyệt muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chàng không nói ra. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng mái chèo trên tay của Bạch Thiết Hận. Chiếc bè da nổi trên mặt nước sông như một khúc gỗ. Đi được một lúc thì Bạch Thiết Hận nói nhỏ, Sắp đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị... Quang sư Nguyệt bất giác nắm chặt lấy kiếm, đưa mắt nhìn sang. Thấy một tòa nhà lớn dựng ở bên dòng sông. Trước căn nhà là một khoảng sân rộng, có mấy bóng người đang tuần tra ở đó. Từ cử chỉ nhanh nhẹn đủ thấy được võ công của chúng khá cao. Rõ ràng là tòa nhà này được cảnh giới nghiêm ngặt. Phía sau tòa nhà này là dòng sông. Điều kỳ lạ là bọn này chỉ cảnh giới ở trước sân, rất lỏng lẽo đối với ở phía sau. Hình như chúng không chú ý gì đến dòng sông cả Chiếc bè da đã đến sát rồi Từ từ ghé vào bờ Nhưng vẫn không thấy bóng người Quang Sơn Nguyệt nhịn không nổi nghĩ thầm Cảnh giác trên bờ nghiêm ngặt như thế Tại sao không phòng bị gì đối với mặt sông Hay là đối phương cố ý đặt bãi Bạch Thiết Hận nói Ta cũng thấy lạ Lần trước ta đến đây bốn bề Đều phòng bị nghiêm ngặt cả Nhất là đối với dòng sông lại càng chú ý đến nhiều hơn. Giang Phạm nói, Bội tên rằng Trương Tỷ Tỷ đã sắp xếp trước, Nên mới bảo chúng ta đến từ hướng này. quan Sơn Nguyệt thở dạy, Thành Thành không phải là người thông minh nhất thiên hạ. Bọn người như Lô Áo Phu tạ lên dẫn, Cũng có nhiều mưu kế, Đấu trí với họ e rằng thanh Thành khó chiếm thế thượng phân. Bạch Tiết Hận suy nghĩ một lát, Rồi ông nói, Để ta lên bờ xem trước đã, nếu không có gì, ta sẽ làm dấu hiệu lúc đó các ngươi hải lên. Quang Sơ Nguyệt đang muốn cản trở thì bạch lão bá đã nhúng chân nhảy lên bờ như một con chim. Lúc qua một dòng, lão giấy tay gọi Quang Sơn Nguyệt. Và giang phàm lên, Quang Sơ Nguyệt từ từ cho chiếc bè da cặp vào sát mới nhảy lên bờ rồi hỏi. Bạch bá bá, bá bá có phát hiện được gì hay không vậy? Bà Tích Hận miễn cười khẽ rồi nói, Gã ngấu kìa, ta phải phủ định hết những lời nói của người. Trương cô nương thật sự là người thông minh nhất. Sự sắp xếp của cô ấy có thể nói là không có khẽ hở. Hoa Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi, nghĩa là sao? Bà Tiết Hận chỉ vào trên bờ rồi bảo, Ngươi tự nhìn xem đi. Hoa Sơn Nguyệt định thần nhìn qua bên đó, Thay trên mặt nước. Cứ cách quản ba bốn thứ, lại nổi lên một cái đầu người. Còn thân mình, đều ngâm dưới nước, mặt tên nào cũng đang cực. Chàng Toan rút kiếm ra đối phó thì Bạch Thiết Hận đã nắm chặt tay chàng mà bản. Thằng tiểu tử ngốc bà, nếu chúng là người sống thì đã ra mặt cảm trở chúng ta từ lâu rồi. quan Sơn Nguyệt kinh ngạc hỏi, chúng đều là người chết hay sao? Bà Thiết Hận gật đầu. Không sai, chúng được lưu ảo phù bố trí cạnh phòng dưới nước Nhưng bây giờ đều trở thành người chết cả Vì vậy Trương Cô Nương mới bảo chúng ta đi theo đường sông Quả nhiên xếp đặt hết sức khéo léo quan Sơ Nguyệt càng kinh ngạc Những người này đều do Thanh Thanh giết chết hay sao? Giang Phàm đột nhiên nói xem vào Không phải chúng đều do Tiểu Bạch giết Cũng có thể nói là do nhân giao giết quan Sơn Nguyệt ngẩn ra không hiểu Giang Phàm mỉm cười rồi giải thích ta Ca còn nhớ những con cá ở dưới sông không Quang Sơn Nguyệt đột nhiên rụng mình cuối cùng đã hiểu Hưng Thanh Thanh dặn dò Sau khi thấy cá chết nổi lên mới bắt đầu khởi hành đến đây Chính là vì vấn đề này Tiểu Bạc đã nhả chất độc vào dòng sông Nước của sông đã trở nên độc Rồi đám người mai phục dưới sông đều chết vì độc Chẳng trách suốt cả dọc đường họ thuận lợi đến như thế Nội chỗ này đã nhìn thấy mười mấy thi hài, trong đêm này không biết có bao nhiêu quan hồn đã chìm đắm dưới dòng sông. Nghĩ tới đây, Quang Sơn Nguyệt không nén nổi thở dài. Chiêu này của Thanh Thanh thật quá ư ác độc, nàng nên nghĩ xem mình đã giết bao nhiêu nhân mạng rồi. Bà Thiết Hận lập tức nói, bọn này đều là đồ ác ôn không thể tha thứ được. Quang Sơn Nguyệt nghiêm tràng nói, Không những người này chỉ hùa theo kẻ ác mà thôi Thật sự gian ác vẫn là bọn tạ linh dẫn Trương thành thành dùng thủ đoạn này đối phó với họ thật quá đáng Không biết từ lúc nào giọng nói của chàng đã lớn hơn Trong bóng đêm bỗng co một giọng nói trả lời quan Sơn Nguyệt Mười cao thủ của dạng ma Sơn Trang Gồm cả tầng tử minh đều chết thê thảm không sót một ai Bắt bọn này đền mạng thì có gì là quá đáng Tại sao quan Đại Hiệp giờ này mới đến vậy? quan Sơn Nguyệt không nén nổi ngẩn người ra. Trong bóng đêm một người đã tiến ra, đầu tóc bù sù, diện mạo ghê tổn. quan Sơn Nguyệt chăm chú nhìn một lát mới nhận ra đó là Ngọc Phương. quan Sơ Nguyệt liền hỏi, Ngọc Phương, tại sao muội lại có dáng dẻ như thế này? Ngọc Phương đến gần rồi mới nói giọng quán trách, đó là người em cùng mẹ khác cha của Đại Hiệp ban cho đó. Quang Sơn Nguyệt nhìn thấy Ngọc Phương có nhiều vết cháy trên khuôn mặt. Hai cánh tay đã bị chặt đứt, dùng giải đen bó lại. Chàng không nén nổi sự sợ hãi lên tiếng hỏi. Lưu ảo phù đã gây ra sao? Ngọc Phương gặp đầu, không sai, là hắn đó. Quang Sơ Nguyệt không sao bình tĩnh được nữa, còn gian phàm rung rảy hỏi. Tại sao hắn lại đối xử với tỷ tỷ như vậy? Ngọc Phương cười khải một tiếng rồi dẫn dự nói. Hắn muốn trả thù tỷ tỷ đã phá hỏng kế hoạch của chúng trên núi côm luôn cũng vì tỷ tỷ không chịu nói ra bí quyết luyện môn Bích Đức thần nguyện quan sư Nguyệt giận dữ kẻ này ác độc như thế ta không thể tha thứ cho hắn Ngọc Phương láp đầu không mỗi muội thỉnh cầu đại ca hãy để dành hắn cho muội tự trả thù hai cánh tay của muội phải đổi lấy tứ chi của hắn Mỗi vết trái trên khuôn mặt của muội Phải trả thành 10 vết đau trên mặt của hắn Quang Sơ Nguyệt không lần tiếng Giang Phàm lại hỏi Tỷ tỷ đã tàn phế như vậy Còn cách nào để trả thù Ngọc Phương cười gặn Nếu nói về thủ đoạn Người ở dạng Ma Sơn Trang Tuyệt đối không có thù ai Tỷ tỷ đã có phương pháp của tỷ tỷ Trước mắt chỉ yêu cầu Quang Đại Hiệp Đừng đi tìm hắn Lúc này Quang Sơ Nguyệt mới hỏi Thanh Thanh đâu rồi? Ngọc Phương đã Đi rồi, không còn ở đây nữa. Quang Sơn Nguyệt ngẩn người ra. Đi rồi hứ? Đi đâu vậy? Ngọc Phương lạnh nhạt nói. Không biết. Quang Sơn Nguyệt trần chừ chốc lát rồi mới nói. muội nhất địch biết. Ngọc Phương im lặng hồi lâu rồi mới nói. Mụi biết nhưng muội không thể nói ra. Nếu mụi nói ra thì ca ca nhất định sẽ đi tìm tỷ tỷ. Lúc đó sẽ hỏng mất kế hoạch phục thụ của mụi. Quang Sơn Nguyệt vô cùng lo lắng liền nói, Ngọc Phương, muội phải biết rằng đây không phải là ân quán riêng tư của mỗi một mình mụi. Ngọc Phương nói một cách lạnh nhạt, mụi biết còn phải lo cho Trương Thanh Thanh được an toàn nữa, đại ca yên tâm đi. Trương Tỷ Tỷ biết phải tự dạy như thế nào, Tỷ Tỷ tuyệt đối an toàn mà. quan sư Nguyệt còn muốn lên tiếng, Ngọc Phương lại nói, Trương Dần Trúc là cha của Thanh Thanh. Lưu Áo Phu là người tôn thờ Thanh Thanh Có hai người này ở đó Trương Thanh Thanh không bị tổn hại gì đâu Giang Phạm ngẩn ra rồi nói Hình như Tỷ Tỷ không hài lòng với Trương Tỷ Tỷ Ngọc Phương cười lạnh Mười mấy nhân mạng của dạng ma Sơn trang Với cái thân tàn phế của ta Đều là do Trương Thanh Thanh tự coi mình thông minh Người chúng ta chết thì đã chết Bị thương thì đã bị thương Chỉ có một mình cô ấy hoàn toàn vô sự Giang Mụi bảo ta làm sao hài lòng với Thanh Tỷ Tỷ được hả? Giang Phạm ngơ ngát nói. Có thể là Tỷ Tỷ đã hiểu lầm. Trương Tỷ Tỷ rồi. Chắc Trương Tỷ Tỷ có điều gì đó khó nói. Ngọc Phương Hừ một tiếng rồi nói. Hơi. Điều khó nói ở trong lòng Trương Thanh Thanh chính là không có cách nào lấy được Quang Đại Hiệp. Mục đích của cô ấy là tìm cách để dành cho được Quang Đại Hiệp. Trong lòng cô ấy chỉ có mỗi một mình Quang Đại Hiệp mà thôi. Quan Sơ Nguyệt nghe chói tài quá, liền lát đầu nói: "Ngọc Phương, muội đã hiểu lầm Thanh Thanh rồi, Giang phàm cũng nói. Ngọc Phương tỷ tỷ, thật sự không hiểu được Trương tỷ tỷ đâu, nếu như tỷ tỷ ấy muốn lấy Hoàng đại ca thì không ai có thể tranh giành được với tỷ ấy cả, càng không đến lượt Điền Trang chủ." Ngọc Phương hừ một tiếng rồi quay đầu rời khỏi đó. Quan Sơ Nguyệt đuổi theo hỏi: "Muội muội định đi đâu?" Ngọc Phương nói lạnh nhạt: Đến nơi mụi cần đến Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Nơi mà mụi cần đến có phải là dạng ma Sơn Trang không? Ngọc Phương hừ một tiếng rồi nói Đó là nơi đại hiệp nên tới Còn bây giờ với tình trạng của muội Chỉ có cách giấu mình ở một nơi không ai tìm thấy Chờ khi giết thương lành rồi mới ra ngoài để trả thù được Nói xong Ngọc Phương quay người đi ngay Giang Phà muốn kéo cô ta lại Bạc Thiết Hận đưa tay ra cản trở rồi nói Để cô ấy đi đi, lúc này cô ấy bị nhiều đá kích lắm, càng ép lại càng không nên. Giang Phạm nói, nhưng chúng con cần biết trung tích của Trương Tỷ Tỷ. Bà Thiết Hận nói, tìm người khác hỏi cũng được thôi. Đột nhiên Ngọc Phương quay đầu lại rồi nói, ta khuyên các vị hãy quay về theo đường cũ, không cần đi tìm ai cả. Tuy rằng tạ lưng dẫn và lưu áo phu đã rời khỏi đây, nhưng nơi này vẫn còn thiên la địa giống. Các vị không cần phải mạo hiểm. Quang sư Nguyệt giỏng giạc nói. Suốt đời ta hành sự quang minh chính đại. Không sợ người khác sử dụng âm mưu. Mặc kệ là thiên la địa giỏng thế nào ta cũng phải thử một phép. Nói xong chàng giỏng dạc tiến tới. Giang Phạm liền đi theo Quang sư Nguyệt. Bậc thiết hận nhìn theo lưng của Ngọc Phương. Cho rằng nàng sẽ quay đầu lại. Nào ngờ nàng như đã mất đi tri giác không thèm khoai đầu. Mà theo mé sông đi thẳng. Bà thiết hận ngẩn ra một chút rồi cũng đi theo Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt biết rõ tạ linh dẫn và lưu ảo phu không còn ở nơi này. Đương nhiên Trương Thanh Thanh đã bị chúng bắt đi rồi. Ngọc Phương từng nói nơi đây có bố trí rất nhiều cảm bẫy để đối phó với chàng. Nhưng với tấm lòng nghĩa hiệp, Quang Sơ Nguyệt hoàn toàn chẳng sợ gì. Chuẩn bị lục xét hết khu này. Không phải chàng ý vào gió công cao cường, chỉ vì chàng gan dạ, và người không sợ chết. Hoàng Sơn Nguyệt muốn tìm một người nào đó để hỏi tung tích của Trương Thanh Thanh, tìm cách cứu nàng ra. Hơn nữa chàng vốn là một người quang minh lỗi lạc, cả đời ghét nhất là âm mưu hãm hại người khác. Mối thù với tạ linh dận và lưu Áo phu đã trở thành không đội trời chung. Công lòng của chàng chỉ muốn giải quyết với chúng cho triệt để, quyết một trận sinh tử nhờ vào bản lĩnh thật sự của mỗi người. Đây chính là con đường đúng đắn nhất để giải quyết thù hận, còn dùng âm mưu Thùy tuyệt đối không thể kết thúc được. Quang Sơn Miệt gieo mình vào thiên la địa giọng, cũng vì muốn làm rõ điều này, muốn chúng hiểu ra mà đối mặt với chàng. Trước giờ chúng cứ như bóng ma theo dõi Ở sau lưng của chàng ám ảnh Kết quả không hại được quan Sơn Nguyệt Mà lại lương lị đến rất nhiều người chẳng liên quan Như Lý Trại hậu Như Ngọc Phương vừa bị quỷ hoại nhan sắc Và tàn tật Lại còn rất nhiều người của dạng ma Sơn Trang bị giết Đi ngang qua một sân trống Đến trước một giải nhà cao Cửa nhà đóng kính Nhưng trong cửa sổ co ánh sáng rội ra bên ngoài Bên trong có nhiều bóng người Trong nhà tụ tập nhiều người như thế Nhưng ngoài cửa lại không có một ai Nếu đây không phải là sơ suốt Thì phải là cảm bẫy Nhưng Quang Sơn Nguyệt lại mặc kệ tất cả càng ngang nhiên bước lên thang cấp Lại muốn đẩy cửa tiến vào Giang Phàm dẫn theo sau lưng của Quang Sơn Nguyệt Lúc này cảm thấy không yên tâm Nên bước nhanh về phía trước dựa đưa tay đẩy cửa vừa nói quan đại ca để muội đi trước cho quan sư ngụy cười lạnh rồi nói ai đi trước cũng vậy thôi ta lên giận đã hại ta biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thành công âm mưu của hắn rồi đây sẽ phức tạp hơn nhiều không gây hại ngài lúc đầu tiên ngày đâu gian phàm nói đại ca đừng nói như vậy bên mình muội có mang theo tiểu bạch nó cảnh giác nhạy bén hơn con người rất nhiều Có gì bất trắc thì Tiểu Bạch sẽ cảnh báo cho chúng ta biết trước. Quang sư Nguyệt gần đầu. Được, chúng ta xem thử, chúng làm trò quỷ quái gì ở trong nhà. Giang Phàm đưa tay lên đẩy nhẹ, âm thầm dùng sức, nên cánh cửa không phát ra tiếng gì cả. Nàng lập tức rút tay lại rồi nói, thật sự không hiểu được bọn chúng làm gì ở bên trong. Cánh cửa này tối thiểu có ba ổ khóa, nhưng khi mũi chạm vào lấy hoàn toàn, không có một ổ khóa nào cản lại cả thì một động tĩnh gì cả. Quan Sư Nguyệt mỉm cười. cười. Như thế không làm khó chúng ta được, hãy xem ca ca. Giang Phạm bình tĩnh lại một chút rồi hỏi, đại ca định làm như thế nào? Quan Sư Nguyệt giãy thanh kiếm hoàng dịp lên trên tay rồi nói, cho dù là 10 cánh cửa sắt cũng không thể nào cản trở thần kiếm của ta. Giang Phạm cười nhẹ, Thấy thì quá tốn công. Quan Sư Nguyệt chau mại. Cánh cửa có nhiều ổ khóa như vậy Nếu không phá cửa thì làm sao đi vào? Giang Phạm ngẩn đầu lên nói với Bạch Thiết Hận, đang đứng ở phía sau. Bạch lão bá bá, kim sa trưởng của bá bá đã đến điểm đăng phong tạo cực rồi. Bạch Thiết Hận miễn cười nói. Giang cô nương xem trọng lão gù ta quá rồi. Kim sa trưởng của ta là lỗi ngạch công nếu dùng để đánh dỡ đá còn miễn cứng được. Nhưng hai cánh cửa này lại được bọc bằng thép cứng đột Giang Phạm liền nói Bà bà không cần dùng sức quá nhiều Chỉ năm thành công lực là đủ rồi Bạch thiết hận ra giả không hiểu Giang Phạm nói nhỏ Chúng bố trí cánh cửa này cũng có chỗ kỳ lạ Mục đích là muốn thử chúng ta một tí mà thôi Nhưng bây giờ con lại nghĩ đến việc khác Nói xong Giang Phạm kéo bạch thiết hận đến bên mình Thì thầm vài câu gì đó Bạch Thiết Hận cười lớn, <cười> cô nương thật là thế thì lão gù này phải thử một phen rồi. Vừa nói xong đã bước một bước lên phía trước, hai bàn tay đặt lên bảng lệ, gắn hai cánh cửa vào tường, quát một tiếng, mở ra. Hai cánh cửa không tách nhau ra ở giữa, mà đều bị Bạch Thiết Hận chấn rời khỏi vết tường. Lão nhấc thẳng, hai cánh cửa đó lên cao. Tình hình ở bên trong nhà lập tức rõ ràng. Mười mấy người ở bên trong đều dạt ra xa. Đều tỏ vẻ kinh hải ngơ ngát. Nhìn thấy người ở bên ngoài. Tùy chúng đều mang vũ khí. Nhưng lại không cầm sẵn ở trên tay. Rõ ràng không chuẩn bị để động thủ. Bạch Thiết Hận nâng cánh cửa qua khỏi đầu bước lên một bước. Những người ở trong phòng đều lùi lại. Hoàng Sơn Nguyệt nhận ra trong đó có hai người đã từng gặp mặt. Một người là Phi Tràng. Thị giả của mẹ chàng trong quảng Hàng Cung. Mụ là bảo mẫu của Lưu Áo Phu, cũng là người duy nhất trốn theo Lưu Ảo Phu. Người kia là Khổng Văn Kỷ, Thúc Thúc của Khổng Linh Linh. Em trai của bảo chủ Khổng Văn Phong, cũng là người đầu tiên hãm hại quan Sơn Nguyệt, dùng thiên tinh xa ở Đại Mạng. Phi Tràng là bảo mẫu của Lưu Ảo Phu, xuất hiện ở đây không có chi lạ lạ. Nhưng Khổng Dân Kỷ lại là một điều bất ngờ. Như vậy đủ biết Tạ Linh Dân đã tập trung hết tất cả những kẻ thù của quan Sơ Nguyệt đến đây. quan Sơ Nguyệt kết thù với Khổng Dân Kỷ là do cái chết của Khổng Dân Thông. Do gã này đã bị giết chết. Nhưng trách nhiệm lớn nhất là do Trương Dân Trúc. Nếu người chủ trì âm mưu ở đây là Trương Dân Trúc thì quan Sơ Nguyệt vẫn có cách để quá giải mối thù địch này. Vì thế Quang Sơn Nguyệt nhẹ nhàng chắp tay lại rồi nói Cổng nhị tiên sinh đã lâu không gặp Thần sắc của khổng văn kỹ thay đổi hẳn Y cười nhạt rồi nói quan Thiếu Hiệp Ngươi càng ngày càng đắc ý được Thế mà vẫn nhận ra bạn cũ ư Quang Sơn Nguyệt miễn cười tại hạ mới bước vào giang hồ đã được Ngài tiên sinh dạy dỗ Ấn tượng đối với tiên sinh còn rất sâu sắc Dĩ nhiên không quên được Nhưng Tài Hạ hoàn toàn không quán hận tiên sinh. Không dần kỹ, giận dữ nói. Ngươi đừng nói những lời hoa mỹ nữa. Lạc hồn báo đã quỷ hoại dưới tay của ngươi. Còn ca ca của ta. Quang Sơn Nguyệt nói ngay. Cái chết của lệnh huynh là tự chuốt lấy. tại Hạ đến lạc hồn báo không phải để trả thù. Nếu ông ấy không dùng rượu độc để hãm hại anh hùng trong thiên hạ. Thì tại Hạ tuyệt đối không có giết ông ấy. Không gian kỹ cười lạnh. <cười> Những chuyện trong quá khứ không cần phải nói nữa. Bùng ba trong giang hồ thì phải vậy thôi. Người nào có bản lĩnh thì chiếm thấy thượng phòng. Người chết thì đã chết rồi. Người còn sống muốn nói gì thì nói. Đầu thể đơn giản như thế. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Nếu không tiên sinh tìm tại hạ để trả thù cho lệnh huynh thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nguyên nhân chính là do Trương Dân Trúc kia mà. Khổng dân kỷ giận dữ nói, không sai, ta đương nhiên sẽ không buông tha cho lão tạc đó Nhưng bây giờ ta chưa tìm được hắn. Dù sao đi nữa, hai người bọn ngươi đều không thể buông tha được. Ta giết người trước rồi tính tiếp với lão kia sầu. Quang sư Nguyệt cười ha hả lớn tiếng nói, tiên sinh dám mắng trường dân trúc là lão tạc, rõ ràng chưa gặp ông ấy. Thế thì tại hạ phải ấy nấy dùm cho tiên sinh. Không chừng sẽ có một ngày tiên sinh bị người ta làm cho sống không được, chết không xong được. thân sắc của Phi Tràng thay đổi hẳn. Bà ta lập tức la lên. Họ khổng kia, cuối cùng thì ngươi có muốn trả thù hay không? Không gian kỹ lớn tiếng. Đương nhiên là muốn rồi. Ta đến đây chính là vì lý do này mà. Phi Tràng quát. Kẻ thù đứng trước mặt của ngươi. Sao không ra tay đi? Còn nói lung tung để làm cái gì hả? Lúc này trong tay của khổng dân kỷ đã lộ ra chiếc quạt xếp y dộm bước lên phía trước Quang Sơn Nguyệt lại lên tiếng nói Chờ chút đã tại hạ muốn hỏi tiên sinh cho rõ Tiên sinh đã xếp trương Văn trúc vào danh sách kẻ thù Tại sao lại để trương dân trúc lợi dụng Khổng dân kỷ đưa cây quạt xếp lên phía trước ngực Như nghe quan Sơ Nguyệt nói vậy lại ngẩn ra Người nói cái gì Hoàng Sơn Nguyệt chỉ vào phi trạng Những người này chính là thủ hạ của Trương Dân Trúc Họ đều đối địch với Tại Hạ thật Nhưng phần lớn là chịu sự sai xử của Trương Dân Trúc Tiến sinh đi với họ là để đối phó với Tại Hạ Đương nhiên có thể giết Tại Hạ như ý muốn Nhưng e rằng lệnh huynh khó mà nhắm mắt được ở cửu Tuyền Vì một nửa mối thù kia dĩ nhiên không thể nào trả được Không dần kỵ ra dẻ không tin nói bậy Trương Dân Trúc chỉ là một gá đại phu Trong giang hồ Biết chút ít y thuật mà thôi Quang Sơn Nguyệt thở dại <cười> tương sinh nói như vậy Đủ thấy tiên sinh không hiểu gì Về tình hình hiện tại của giang hồ rồi Không dân kỹ gật đầu Không sai Sau khi người phá quỷ lạc hồn bảo tà Không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa Chỉ còn cách mai danh ẩn tức tìm cách để trả thù thôi Quang Sơn Nguyệt hỏi Thế thì ai mời tiên sinh đến đây? Không gian kỳ đã. Cháu gái của tà và kỳ hảo chồng của nó. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói. Không lên lên thì tại hạ không rõ. Nhưng kỳ hảo chính là một trợ thủ đắc lực của Trương Dân Trúc. Họ mời tiên sinh đến đây để đối phó với tại hạ. E rằng vẫn còn do là âm mưu của Trương Dân Trúc. Không gian kỳ ngần ngừ rồi hỏi. Lời nói của người có đáng tin không vậy? Quách Seng Ngụy nghiêm chỉnh nói: "Cho dù giữa chúng ta có những hiểu lầm khó giải quyết, nhưng tai hạ không đến nổi, phải bừa bãi để gạt tiên sinh." Tại hạ cũng không phản đối, chuyện tiên sinh trả thù tại hạ, nhưng không muốn tiên sinh trả thù tại đây, vì môi trường này không thích hợp. Kỳ Tràng bỗng la lên: "Họ khổng kia, ngươi còn chờ chờ cái gì nữa?" Khổng gian kỹ trầm giọng: "Ta đợi ngươi nói một câu cho ta biết, tương dân trúc là Phi Tràng quát lớn người giết chết Quang Sơn Nguyệt đi, rồi ta sẽ nói cho người biết cũng không có muộn Khổng giăng kỹ lát đầu nói, có thấy đã muôn rồi đó. Nếu như lời nói của Quang Sơn Nguyệt là thật, thì khi Quang Sơn Nguyệt chết, tính mạng của ta cũng mất theo chắc chắn không còn cơ hội để giết trong Dân Trúc nữa. Phi Tràng cười nhạt, <cười> người đúng là nằm mơ mà. Với bản lãnh nhỏ xíu của người Mà muốn tìm trương lão gia để trả thù hay sao Trương rằng kỹ giật mình nói ngay Vậy là chuyện thật rồi Phi Đàn nói Không sai Hiện giờ tất cả chúng ta đều ra sức giúp cho trương lão gia Kể cả tạ linh dẫn và lưu áo phu cũng vậy Giết chết Hoàng Sơn Nguyệt là việc cả công lớn tư Vì tất cả chúng ta đều có lý do để giết tên tiểu tử này Công dân kỷ trộm lên như một con thú. Ấn sắc dẫn dữ. Dì bị lừa gạt. Ý đưa tay chỉ thẳng vào phi tràng điên cùng mà nói. Ta khác hẳn với các người. Ta thù trương dân trúc hơn hẳn thù quan sư nguyện. Nếu không phải trương dân trúc phá rối. Thì công phu của thằng tiểu tử thối này không thể chỉ một quyền. Mà đánh chết quân trưởng của ta được. Phi tràng cười nhạt nói. <cười> cà cà của người đáng chết. Ngươi cũng đáng chết, Hoàng Sơn Nguyệt càng đáng chết hơn. Tất cả những ai bị trương lão già kết án đều đáng chết. Trương lão già sai người đi giết Hoàng Sơn Nguyệt, Đã là một chuyện rất từ bi rồi. Bản thân lão già dư sức làm được chuyện này, Chỉ có điều lão già cảm thấy nên để Hoàng Sơn Nguyệt chết dưới tay của người Ít nhất cũng giúp trò huynh đệ của người có tình có nghĩa hơn. Sau này trên con đường dẫn xuống quỳnh Tuyền Người không đến nỗi phai ôm ẩn mà đi. Không gian kỹ ngờ ngát Thấy linh linh thì sao? Chẳng lẽ nó quên mất mối thù giết cha hay sao? Phi tràng cười nhạt. <cười> thì đã xuất giá rồi. Không còn là con gái của nhà họ khổng nữa đâu. Không gian kỹ nói này Nhưng thị lấy chồng chính là muốn trả thù giết cha kia mà. Phi tràng giận dữ nói. Người đã suy nghĩ quá tốt đẹp cho người nhà ho khống rồi Người mà không linh linh muốn giết đúng là Hoàng Sơn Nguyệt Nhưng mục đích của thị không phải là trả thù mà là báo hận Khổng dân kỹ ngẩn người ra rồi hỏi Khác biệt có gì đâu Phi Tràng lãnh nhạc đáp Khác biệt rất là lớn Thị hận Quang Sơn Nguyệt không phải vì Hoàng Sơn Nguyệt giết cha mình mà vậy thấy không giành được cái tim của Hoàng Sơ Nguyệt. Nếu như Hoàng Sơ Nguyệt chịu mỉm cười nói ngọt với thị mấy câu thì không chừng thị dám chặt luôn cái đầu của ngươi làm thúc thúc như người đó. Thị sợ nhất là ngươi hại được Hoàng Sơ Nguyệt, nhà họ Khổng các người có một đứa con gái như vậy <cười> thật là đáng tự hào mà. Áp mắt của Khổng Văn Kỷ như muốn bốc lửa ra. Y dần dữ rồi quá. Người cầm miệng lại đi. Người nói thêm một câu nữa. ta giết người liền. Nói xong y liền. Đưa cái quạt xếp trỏ sang Phi Tràng. Nhưng Phi Tràng cứ thản nhiên nói tiếp. Đã nói rõ ràng đến thế rồi. Người muốn trả thù. Cho hồn ma của huynh trưởng. Thì chỉ có Quang Sơn Nguyệt là giết được. Còn đối dơi trương lão già. Người đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Không dặn kỹ im lặng không nói gì. Phi tràng tiếp tục thôi thúc. Nếu người không quyết định sớm thì e rằng một nửa tâm nguyện này cũng không có hoàn thành được. Trường lão già không cần tới người. Vẫn có thể lấy mạng cái thằng tiếu tử thúi này. Không gian kỹ thở dài. Linh linh không thèn là người cơ trí. Nó biết chuyện gì làm được, chuyện gì không. Nên đã có quyết định dứt khoát và thông minh. Còn ta... Có thể làm được gì. Bây giờ phi tràng mấy mỉm cười. cười. Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu rõ rồi. Cái mưu đồ ngươi sử dụng ở lạc hồn báo năm xưa. Không phải vì muốn hùng bá thiên hạ hay sao. Trương lão già rất trọng dụng ngươi. từng nói nếu ngươi chịu nỗ lực thì rất có tương lai. Cứ yên tâm đi theo Trương lão già đi. Rồi ngươi sẽ có một ngày lấy lừng trên giang hồ. Khổng dân kỷ nặng nề nói, ta không có tâm nguyện đó, ta chỉ mong giết được Hoàng Sơn Nguyệt rồi tự sát trước bàn thờ của huynh trưởng, coi như mình đã phủ lòng huynh trưởng dạy dỗ rồi. Phi tràng hơi ngẩn người ra rồi hỏi, sao phải làm như vậy chứ? Khổng dân kỷ nói một cách ảm đảm, thù của huynh trưởng không thể trả, ta đủ cảm thấy hổ thẹn rồi. Bây giờ lấy báo ta đi phò người đã giết huynh trốn của ta. Ta làm sao làm được chuyện mặt dày như thế chứ hả? Phi Tràng mỉm cười. cười. Thông minh lắm. Trương lão Gia từng dặn. Đợi người giết Hoàng Sơn Nguyệt xong rồi mới nói cho người biết thật tình. Xem thử phản ứng của người như thế nào. Nếu người không dặn kỹ cười khổ. <cười> Đừng có nói nữa. Trường dân trúc đã lợi hại như thế Hắn chịu để lại mối quà này hay sao Ta tin rằng hắn đã sắp xếp hết rồi Phí Trang gắt đầu Không sai Hoàng Sơn Nguyệt chết xong rồi đến lượt người Mà cả khổng linh linh Cũng phải nằm trong danh sách bị giết Lý do duy nhất để bọn người sống thêm mấy ngày Chính là vì Hoàng Sơn Nguyệt Không dân kỹ cười ha <cười> đây mới là hành động của bậc kêu hùng tuyệt thế đây Đối diện với nhân vật lợi hại như vậy Không muốn chỉ còn cách chấp nhận xấu phận thôi Phi Tràng giận dữ nói tối thiểu người cũng phải cảm ơn Lão già đã cho người một cơ hội để giết Hoàng Sơn Nguyệt Không dân kỵ vẫn cười lớn tiếng rồi nói <cười> Không sai ta thật sự cảm kích ông ấy Nếu ông ấy giống lòng hơn một chút cho ta thời gian đủ để sách đậu của quan Sơn Nguyệt đi cúng tế dòng linh của Quỳnh trưởng thì ta càng cảm tạo ông ấy hơn. Phi Tràng miễn cười. Việc này ta có thể đứng ra hứa với người. Trường Lão Gia còn lo nghiên cứu nhân thiền tham cứu tạo quá. Ông ấy không có quan tâm đến việc những kẻ thấp hèn như người sống thêm bớt mấy ngày. Không gian kỹ không nói gì nữa Xoay chiếc quạt xếp lại Rồi quát dơi quang sân Họ quan kia Mau cầm kiếm đến đây Nhận lấy cái chết Phi tràng lập tức lên tiếng Người điên rồi hay sao Tại sao ngươi không dùng phương pháp Có lợi nhất hả Không gian kỹ nói Ta đã muốn sống thêm hai ngày Để đi tới vong hồ của huynh trưởng Đương nhiên không muốn đánh nhào Thí mạng tại đây Nếu không mài âm mưu của lão giả kia bị bay lô thì sao? đúng lúc này thì bà Tiết Hận đã đột nhiên sâu cánh cửa ra. Nhằm đè ngay xuống đầu của khổng dân kỷ. Bọn người phi tràn đều kinh hãi. Lập tức thối lùi về phía sau. Khổng dân kỷ cầm lấy cây quạt xếp chống vào góc nhà. Đẩy cánh cửa ra. Thấy là hai cánh cửa lại bay về phía quang sơn nguyệt. Chàng liền nhất thanh hoàng dịp kiếm lên. Bà Tiết Hận lớn tiếng hồn. Không chạm vào nó được Mũi kiếm của Hoàng Sơn Nguyệt Đã chạm nhẹ vào gián cửa Chàng tập trung lực lượng Đủ để đỡ được nhẹ nhàng cánh cửa đó Rồi mỉm cười nói Tiểu Điệt biết rồi Chúng bố trí thật khéo Quả nhiên là có dấu ám khí trong cánh cửa này Nếu gian phàm không suy xét tỉ mỉ Thì con đã dùng kiếm chặt phá lung tung Lúc đó không những bản thân mình mất mạng Mà còn liên lụy đến tất cả mọi người rất may âm mưu của chúng không thành công, bây giờ phải để chúng hưởng lại cái mùi vị này mới được. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 66, tác giả Từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 67 trong chương trình kế tiếp. Chào vũ sinh tạm biệt.